Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Thế nhưng anh Thành thì họ chẳng bỏ Người bệnh có chút khí trời còn khó khỏi Nay lại bị bực bịt kín như vậy Khác nào là bị ép đến chết Thế là những người trong làng lại tới thăm Hỏi chuyện Thì anh Thành anh khóc lóc Méo máu Nhục <cười> Nhục lắm Đục lắm các cậu bà. người làng xinh nghi gặng hỏi mãi cuối cùng anh cũng chịu nói số là chị này làm đào hát ở dưới phố huyện đường xa vài ngày mới về nhà một lần chị cũng nghĩ đến chồng con không làm chuyện thất thân xong việc là chị lại về lữ quán mà chọn cùng với một người cũng là đào hát cậu ấm tuân là con nhà quan huyện mê chị lắm nhưng chị luôn khéo léo chối từ Cậu Tuân tức lắm, nhưng đụng vào vợ người, quan tây mà chúng nó biết thì thành ra khó ăn, khó nói. Thế mà cậu cứ kiếm cớ, hạch sách, ép uổng này nọ. Thế nhưng chị cũng làm tốt điều ấy, chẳng thể nào bắt bẻ được. Một ngày trước khi chị về, cậu ấm Tuân bỗng nhiên trở lên vui vẻ lạ thường, mời chị rượu mãi. Chẳng chối từ được, chị đành uống một chút rồi cũng xin phép đi về ngay. Trên đường về lại làng, chị cảm thấy mệt mệt, cho nên nghỉ lại ở hai bên. Từ lâu cũng đã chẳng có thấy bóng người đâu cả. Cho đến khi không gian đang tịch mịch như thế, thì bỗng nhiên một đám mười đứa bịt mặt lao ra, lôi chị vào ruộng. Chúng nó thay nhau hãm hiếp chị đến hồi chán chê, rồi chúng nó bỏ mặc chị nằm đó. Trong lúc bị hiếp, chị có giật được một miếng ngọc, đeo vào bên hông của một thằng trong bọn, cho đến khi tỉnh dậy mở ra thì thấy chính là cái ấn hiệu của nhà cọ ấm tân. Biết là nhục lắm nhưng để đòi lại công bằng, chị đến cửa quan tây mà kiện. Không biết thế nào, quan tây nó lại vu oan cho chị tội hoang dâm, ăn trộm ngập mà giá hỏa, liền đánh cho mấy hèo rồi đuổi đi. Chị mang nỗi nhục ấy mà về kể thật với chồng, đòi chết, anh phải cản mãi. Chị mới thôi. Đêm ấy chị nói rõ với chồng. Chị lỡ đi qua cửa đình mà không vái. Cho nên bệnh. Sợ thần thánh bắt vạ. Chị không dám gần chồng. Nghe xong thì anh Trung lại càng thêm thương vợ. Tối mấy hai vợ chồng tuy mang nhục nhã. Nhưng vẫn cứ vui sướng hoan lạc với nhau. Khốn nạn thay. Chỉ sau vài tuần. Chị ngén. Biết là mang chữa. Nhưng lại chẳng biết là của ai anh Trung cảm thấy không nốt nổi cái nỗi nhục ấy cố giấu nhưng chẳng được đến khi các cụ hỏi cũng được thể tức nước vỡ bờ anh nói hết những ấm ức trong lòng ra còn nhà chị thành nghe chồng nói thế nhục nhã mà chạy ra phía cửa sông đòi chầm mình dân làng đàn ông thì cố cản đàn bà thì đứng ngoài to nhỏ nhưng cố cho chị nghe thấy gầm Gà... Cái thứ đàn bà lăng loạn Gồm Cái thứ đàn bà trở hoang Gồm Cái thứ ừ, Cái thứ Cái bát này Thế bác định nói thứ gì ừ, ừ, cái, cái thứ Hiễn bỏ ngoài quần Gồm vài ngày sau sắc của chị mới nổi lên da tay da chân bị lột cả da bụng chương sình chẳng nhét nổi vào trong quan có người mạnh dạn đến cầm một cái que tre nhọn chọc chọc vào bụng thế cái bụng nổ đánh đột một cái thứ chất lỏng hôi thối tởm lợp văng lên tung tóe để lại một bộ cốt nhỏ xíu nằm gọn lỏn ở trong dạ con còn về phần anh trung nghe tin vợ tự vẫn biết lỗi là do mình phát điên phát cuồng ngày dân làng chôn chỉ ở nhà anh vác dao chém chết hai con rồi cũng tự vẫn hôm ấy cả làng chìm trong nỗi tang thương thế nhưng cái cớ sự tiếp theo xảy ra nó còn kinh dị hơn nữa đúng như câu người ta thường nói chớ vì miệng mà rước họa vào thân vài tuần sau